các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phát ra giọt tiếng khóc, Mi lặng lẽ quan sát dường như chết sững cả linh hồn. Lại là cái cục thịt quái dị kia, nó đang làm cái gì vậy? Trên bàn tay xương sẩu dài thon của nó, tại sao lại gỳ lấy một đứa bé? Đứa bé ấy đỏ hỏn như vừa mới sinh. Thực ra là đứa bé đó là ai? Đang vừa mới phát sinh ra ý nghĩ kinh hãi ở trong đầu còn chưa kịp nói, bên tay của Mi Đã nghe âm thanh rủng rỡn phát ra từ cái cục thịt kinh dị. Lại gặp mẹ ở đây rồi. My hớt hải run cầm gặp từng hồi. Nhưng vẫn hét toán lên vào mặt của nó. Mày là ai? Có phải mày đang bắt con trai của tao? Trả con trai cho tao đi. Đứa bé đỏ hòn trên tay cục thịt kỳ dị kia. Tiếng gào thét từ My. Nó lại ẩm ý gào lên rồi khóc giống lên. Cục thịt quái dị ấy. Nó vượb bồng trên tay thằng bé trai đỏ hỏn, chạy vụn vụt nhanh về phía trước. Hướng của nó chạy là tới nơi phát hiện ra thứ ánh sáng chói lòa, giống như là một đường hầm kín. Tới chỗ ấy, cục thịt quay ra đằng sau nhìn mi, rồi nở ra một nụ cười đầy quái dị. Một cánh tay xương xẩu của nó đưa ra, chỉ vào ngay khuôn mặt của đứa trẻ mới sinh ra mà nói: "Tôi ấp nó theo. Hai chúng tôi sẽ rời xa bà mãi mãi đấy." My thét lên trong nỗi kinh hãi, giọng sụt xuôi run dày lẩy bẩy đầy đau đớn, người như điên dại. Đứa bé mày bồng thực ra là ai? Có phải là con tao không? Tao xin mày, mau, trả nó lại cho tao đi. Cục thịt kinh dị nở trên môi một nụ cười quỷ dị vô cùng bí hiểm. Từ đây về sau, bà sẽ không bao giờ có nổi một mụn con, tôi và nó sẽ chẳng bao giờ quay lại đâu. Tiếng cánh cửa ngay tầng hầm kín bung mạnh ra một cái, ánh sáng lúc này lan rộng ra chiếu thẳng tới một góc đường tối tăm nơi Mi đang đứng. Cục thịt quái dị ôm trên tay đứa bé sơ sinh vừa mới đẻ nhảy bổ nhào tới nơi, đang phá ra cái thứ ánh sáng. Bóng dáng thấp thoáng của nó chìm dần, sau mất hút ở trong đó. Cánh cửa đóng bật mạnh vào trong, khung cảnh xung quanh con đường lại trở nên tối một cách ma mị. Mi lúc này thì tâm trạng thất kinh, gương mặt tiêu tị Sau đó miệng của Mi la lớn kêu gào mấy tiếng thật là thảm thương. Cục quậy, quay lại đi, đừng bỏ mẹ. Ngay trong phòng sinh ở bệnh viện lúc này. Trời ơi, con ơi đừng bỏ rơi mẹ, con ơi, đừng rời bỏ mẹ. Nghe giọng vợ mê sảng kêu lên thất thanh. Tuấn, chồng của Mi, vừa cảm thấy vui nhưng cũng lo lắng vô cùng. Vợ, vợ ơi, em sao rồi? Gắng sức lên đi vợ. Sau một sự giấc mơ kinh hoàng, đẫm lệ, trước mắt của My lờ mờ nhận ra tiếng khóc thút thiếp bên cạnh mình thật quá đỗi thân quen. Cả thân thể của My hiện tại như không còn một chút sức lực nào ở trong người. Bàn tay của My giờ ống nhựa kim tiêm vướng víu khắp nơi. My cố gắng ngồi gượng dậy khỏi chiếc giường sinh ở trong bệnh viện. Nhưng không hiểu sao, dù cố đến mấy, cô gái cũng đành bất lực buông lơi người ra để mà nằm yên trở lại một chỗ chọc gần đầu buốt tận tâm can, lúc này thì mới hành hạ cơ thể. Mi giờ nằm đó đưa ánh mắt sót xa hỏi lại chồng. "Chồng, đây là bệnh viện nào vậy? Sao giờ các cơ thể của em lại uể oải, không thể ngồi gượng dậy nổi chứ? Còn thức nhói nguyên vùng bụng dưới đến như vậy chứ?" "Đây là bệnh viện ngay huyện." Nghe chồng nói, Mi định hình lại ngay, giọng cô nghiêm trọng, đưa tay sờ xuống ríp bụng miệng thì lắc bắt thốt ra. Ai đã đưa em về vào viện để sinh vậy? Thế còn con đâu? Con của mình đâu hả chồng? Ánh mắt của Tuấn chồng Mi vô cùng vô vọng, giọng nói có pha lẫn một chút thương tâm. "Con con nó linh tính dường như đang mách bảo một một điều gì đó không lành đã xảy ra. Nước mắt của Mi bắt đầu rản rựa, mắt cay cay, Mi cắt giọng gắt gỏng gặng hỏi lại chồng. "Con con nó như thế nào?" Sao sao anh cứ ấp úng mãi như vậy chứ? Tuấn, chồng của Mi, giọng thì mặn đắng, giờ bắt đầu mới chậm rãi kể. Thằng cục quậy hiện nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Con mình bị nhiễm trùng ở rốn nạc. Không hiểu sao rốn thằng bé lại sắp bị sứt cả cuống ra ở trong bụng mẹ. May sao đêm qua trời mưa to quá, nóng ở trong lòng, anh cố đội mưa gió bão bùng để mà chạy về kịp nhà. Vừa về tới nhà thì anh phát hiện em đang nằm sõng soài ở dưới đất. Máu chảy lênh láng khắp mọi nơi. Anh lật đật tất tốc chờ vợ vào trong bệnh viện trong cái cơn mệt tẩm tả. Đêm hôm qua bác sĩ trong đây phải giải quyết tiến hành mổ gấp cho em để cứu lấy thằng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net